Buổi tối hôm ấy sau khi đưa các anh ra thuyền trở về nam tôi bực tức vô cùng tôi bực tức với tôi tôi đay nghiến tôi trong một phút cao hứng quá đã mời các anh về nhà anh đừng giận anh kim ạ tôi hiểu lắm chúng ta biết nhau không phải vì một bộ quần áo may khéo một đôi giày đúng kiểu một cái xe hơi tốt máy chúng ta biết nhau vì cái khác chúng ta mến nhau vì cái khác chúng ta đánh giá nhau cũng ở chỗ khác đ â u cũng phải ở cái chỗ nhà to hai bé cổ nhân chê kẻ sĩ mà còn lấy sự cơm ăn không được ngon áo mặc không được lành làm nhục người quân tử có thể phải uống nước lã khoanh tay dưới đầu làm gối mà không tủi tôi cũng hiểu vậy mà tôi cứ hậm hực mãi với tôi vì cái lẽ đã để mấy người bạn trông thấy cái cảnh bẩn bách của tôi như thế chẳng hóa ra tôi là người nhỏ nhen vâng thì tôi là người nhỏ nhen nhưng các anh phải xét cho tôi chỗ này đến nhà các anh tôi ngồi trên những cái ghế kiểu mới có nệm êm có vách tựa rất cao ngồi vào đấy sự nghỉ ngơi của thân thể hoàn toàn lắm đến nhà anh đề chúng ta ngồi trên những chiếc ghế tàu nạm đá vân đến nhà anh phùng chúng ta có những bàn ghế bằng ngụ khảm xà cừ bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi p a n c c đến nhà anh minh chúng ta nằm nghỉ ngơi trên những chiếc giường tây cùng lắm đến nhà bác lý chúng ta cũng có thể trải c h i ế u hoa trên hè gạch để trông trăng nhưng đến nhà tôi các anh phải cúi lom khom người để chui vào một cái liều tối om om nền nhà bằng đất nên âm ẩm dưới chân một mùi mốc khăng khẳng làm các anh nhăn mũi đứa con lớn của tôi đau bụng thổ từ đêm nằm trên cái võng nhuộm màu nâu căng từ đầu nhà nọ đến đầu nhà kia chắn cả lối đi nó mặc một cái quần một cái áo bằng thứ vải mà con sen nhà các anh cũng không thèm mặc dưới nó là một vũng bùn to tướng mặt tôi đã đỏ bừng và khi anh lại gần con tôi cúi xuống để hỏi han thì chỉ thiếu một chút nữa là khóc không anh kim ạ anh tốt l ắ m tay anh nắm lấy tay con tôi không một chút rụt rè anh đã khen cháu trông ngoan anh đã hỏi bằng những câu rất dịu dàng lòng c h ắ c ẩn đối với một người bạn khổ đã giúp anh có những cử chỉ rất tự nhiên nhưng nghề nghiệp của chúng ta đã luyện chúng ta thành những người nhận xét rất tinh dù chỉ một cái run nhẹ của hàng mi một chút ngập ngừng rất thoáng nhanh trên một ngón tay một gợn nhỏ trên nét mặt vô cùng bình tĩnh thì con mắt thấu suốt của chúng ta cũng không bỏ sót anh đừng chối anh kim ạ chúng ta phải là những người bạo nói tôi biết l ắ m tôi biết sau khi anh nắm bàn tay cháu anh thầm ước một chậu nước sạch và một miếng x ả phòng để rửa tay giá anh cứ nói ra thì cũng được tôi sẽ cho sự ấy là tự nhiên lắm lắm nhưng anh cố nhịn anh nhìn gian nhà mà bảo tôi cái nhà này còn tốt đấy chứ nhà có bốn năm người ở thế này rộng chán tôi biết trả lời anh sao được tôi chỉ cười tôi còn đang bận thu xếp chỗ vợ tôi còn phải ẵm con b é cháu sang nằm nhờ hàng xóm tôi vắt cái màn ở giường ngủ lên bốn người trong chúng ta ngồi còn hai người nữa thì đứng cho mát bởi chẳng còn biết ngồi vào đâu cho hết cũng may trời tạnh giáo lúc ăn cơm chúng ta có thể ra sân trải chiếu trên mặt đất các anh tháo giày ra cởi quần tây để ngồi xếp bằng có làm quái gì cái vật ấy chúng ta ăn vẫn ngon là được sự cố gắng ấy do lòng quý bạn các anh muốn cho tôi nghĩ thế tôi cũng bắt tôi nghĩ thế nhưng không được suốt đêm ấy tôi đã thức để mà hành tội tôi tôi còn phải khổ với tôi lâu lắm bởi biết đến bao giờ tôi mới có thể là một cái nhà khác rộng rãi và sạch sẽ hơn một chút tôi làm việc g h y gớm lắm tôi giết dần tôi đi để kiếm tiền nhưng sức người ta chỉ có chừng mà giá che gỗ bây giờ thì tăng lên vô hạn nó tăng từ tháng này qua tháng khác cái đích của tôi thành cứ lùi xa mãi tôi dự định độ hai trăm đã không đủ nữa phải ba trăm là ít vay nợ lại thì tôi không dám đời tôi đã nhiều phen vay nợ lãi ngay bây giờ tháng tháng lãi nợ cũng còn ngốn mất quá nửa số tiền tôi kiếm được nợ nó đẻ ra mau chóng lắm vay liều thì chết nhưng một tai nạn đã xảy ra ấy là trận bão tận lúc đã sang tháng chín nó xảy ra bất ngờ vợ chồng chúng tôi phải xông pha mưa gió bế con đi chúng tôi đưa các cháu đi tìm chỗ ẩn lưng tôi cõng đứa con lớn vừa ốm dậy tay tôi cầm một con dao nhà tôi ẵm đứa con nhỏ theo sau gió thổi siêu người mưa như những cái roi quất xuống đầu xuống mặt chúng tôi túi bụi tôi phải chém những cành tre ngã xuống đường để phá một lối đi gai ở dưới chân gai ở hai bên gai từ trên chĩa xuống chúng tôi phải nhắm mắt lại mà đi phứa người lạnh giá chân tay tê dại gai cắm vào chân gai cào rách vai rách má chúng tôi cũng không còn biết nữa chúng tôi đi quên chết nhà tôi chúi người đi năm sáu lượt đến nhà ông nhạc tôi thì chúng tôi kiệt sức con gái tôi sám ngắt nhà tôi không còn nói được nữa tôi cũng thế cũng may mà sẵn lửa chúng tôi ngồi s ử a trong khi ấy hai ông bảo ngoại ú ấp và hơi cho hai cháu một lúc lâu chúng tôi s ử a hoàn hồn chúng tôi phải trú lại nhà ông nhạc tôi một ngày một đêm sáng hôm sau gió ngớt gửi hai cháu lại vợ chồng tôi về nhà cái nhà bị ụp rồi nó nằm ụp xuống như một người già khuỵu gối khó lòng mà còn bắt nó đứng lên được nữa sức nhà tre mấy nả cái này đã lão nó đã qua tay ba chủ tôi là bốn chỉ có gió to nó đã có quyền đổ lắm huống hồ gặp bão nó trung thành với tôi được đến bây giờ kể cũng đã là tận tâm tận lực tôi không nên ép nữa tôi biết thế nhưng biết làm sao được có những ông bố những bà mẹ lụ khụ chỉ vì thương con nghèo quá không chạy được tiền t r ô n cất mà không nỡ chết cái nhà của tôi sao nó không nghĩ thế nó sụp đổ vào lúc này thật đã làm khổ tôi vợ tôi phát khóc tôi cũng ớ a nước mắt tôi thương tiếc cái nhà của tôi như người ta thương tiếc một người vợ bị lâu ngày h á t h ù i ấy là nói cho v ă n vẻ thật ra tôi chỉ thương tôi tôi bỗng nhiên thành ra không nhà không những thế vườn của tôi bị tàn phá hết bao nhiêu tiền của bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra chăm chút cho giàn trầu bụi mía thôi thế là mất toi không có cái khổ nào v u i ích hẳn sau mấy ngày ngao ngán tôi lại phải an ủi nhau như vậy bởi đằng nào tôi cũng còn phải sống đằng nào tôi cũng còn cần có phải nhà để ở vậy thì tôi không thể g i à n dỗi với ông r ờ i được ông r ờ i không sợ ai g i à n dỗi tôi gượng cười tôi bảo vợ tôi thế này thôi mình ạ cái nhà của ta đổ đi cũng phải nếu không đổ bao giờ ta mới làm nhà khác ta đã do dự mãi bây giờ ta không còn phải so kè nữa lẽ đương nhiên mà như vậy không làm nhà không được vậy thì chẳng còn phải nghĩ chúng tôi tính việc mua tre mua nứa và thuê thợ không có tiền thì vay nợ lãi không vay không được thì vay cũng không ân hận rồi tôi cố làm việc hơn trước nữa tôi sẽ giết tôi nhanh hơn trước nữa trước sau thì cũng chết ai cũng chết mà ai cũng chỉ chết một lần mà thôi sống r ẻ n so làm gì tôi nghĩ liều nhưng sau một trận bão không thiếu gì người phải nghĩ liều như tôi cũng vì thế mà tôi đã mua được một cái nhà rẻ quá anh kim ạ một cái nhà gỗ có ba trăm bạc giá phải thì năm trăm may cho tôi lắm thì tôi tính làm nhà c h e bây giờ cũng tốn hai trăm đồng kẻ bán nhà là một kẻ nhiều công nợ anh ta quá vợ anh ta phải nuôi hai đứa con thơ dại anh ta lại mới thua sóc đĩa ba bốn canh mất tất cả đến hai trăm đồng bạc nợ người ta đòi rát quá trông vào mấy xào mía để bán đi trang trải thì mía đã bị bão làm tông cả anh ta tìm tôi và bảo tôi thế này tôi nghe nói chú định làm nhà làm nhà c h e bây giờ cũng phải hai trăm đồng bạc chú cố gắng lên chút nữa tôi để cái nhà gỗ nhà tôi cho bao nhiêu thì bác bán ba trăm đúng cái giá này hời lóc thấy bảo hắn thật thà tôi ái ngại tôi hỏi hắn bác bán đi làm gì chẳng làm gì sốt tôi chót thua cay quá chết thì chết tôi cũng còn phải gỡ trường vốn thì dễ gỡ tôi bán cái nhà lấy vài trăm đồng để gỡ vài canh xem thế nào à nếu vậy thì tôi chưa lấy chi làm liều vay nợ lãi mà mua nhà là một cái liều bắt buộc bán nhà để gỡ bạc mới là một cái liều thục mạng đã liều thì phải chết chẳng chết vì tay tôi thì chết vì tay người khác dù vậy tôi cũng chưa nỡ cầm dao đâm hắn thành thực hay giả trá tôi đã can kẻ liều lĩnh kia tôi tưởng bác không muốn ở nhà hoặc cần tiền buôn bán thì mới bán nhà chứ nếu chỉ bán để đi đánh bạc thôi thì tôi can bác vào chiếu bạc khó mà biết trước tôi chỉ sợ gỡ ra chẳng được bác lại bậm mãi vào thì sao không có lý nào như vậy trước tôi thua chỉ vì ít vốn không dám đuổi trường vốn không đời nào thua chú lấy dùm được là phần nhất bởi vì tôi biết tiền chú sẵn có thể xếp cho tôi t r ó n g vánh nếu như không muốn lấy thì tôi để cho người khác tôi ngẫm nghĩ hắn đã muốn chết thì cho hắn chết tôi có quyền gì mà cấm hắn hắn không bán cho tôi thì bán cho người khác tôi để lỡ một dịp tốt là tôi ngu vậy thì tôi mua cái nhà tôi chạy ngược chạy xuôi chỗ thì lãi năm phân chỗ thì lãi sáu phân cùng quá tám phân cũng lấy liều chỉ hôm sau là tôi đã có đủ ba trăm bạc đôi bên làm giấy má xong xuôi tôi trao tiền cho hắn vợ tôi đi mượn thợ để ngày mai dỡ nhà chưa có thợ sau ngày bão thợ làm nhà bận lắm cái nhà ba bốn hôm sau vẫn chưa dỡ được một người bà con với tôi một buổi tối đến nhà ông nhạc tôi mà bảo tôi anh nên liệu dỡ phát về ba trăm bạc của anh nó nướng hết cả rồi vừa nhà ra chúng nó biết nó có một số tiền to chúng nó đã thịt cu cậu hơn trăm bạc cu cậu còn nhiều nợ lắm vườn cũng cố mất rồi nếu anh không dỡ nhà ngay nó thua quá đi đâu mất sợ lôi thôi cho mình có thể nếu tôi chậm d ỡ sợ người khác hớt tay trên đã đành rằng mình mua bán có làm văn tự nhưng tiền tôi đã cạn không lẽ lúc ấy còn kiện nhau vậy tôi phải cố thuê cho được thợ chỉ ngày mai là dỡ luôn ngày hôm sau chúng tôi đến nhà hắn thì thấy hắn đang nằm thườn trên một cái giường tre chiếu rách và bẩn thỉu đứa bé ngồi ngay dưới đất ôm lấy cái chân giường rên nó đau bụng từ sáng sớm đứa con lớn vừa cạo nhạo vừa đấm lưng em t h ù n g thụp tôi chào hắn hắn khẽ hé môi đáp lại chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu như hai kẻ thù nhìn nhau sao lại thế tôi không dám nhìn lâu hai đứa con của hắn hình như tôi thẹn với lòng tôi thế nào tôi nhìn xuống đất mà bảo hắn bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi f a n c c bác làm ơn cho tôi dọn đồ đạc để cho người ta dỡ hắn cười chua chát đồ đạc thì có gì mà dọn chỉ có một cái giường này cứ quang bố nó ra ngoài kia cho tôi rồi dỡ đi hắn đứng dậy mà bảo con chúng mày cũng đứng lên sang nhà bác vi nằm nhờ con chị phải quát cắt gỏng với em một lúc hai đứa mới lách thách cõng được nhau sang nhà bác vi vẫn một đứa lạo bà lạo bậu một đứa o n g o ạ i jen la thợ trèo lên mái g ỡ danh quăng xuống tôi ngồi ở sân trông họ một lúc sau chẳng biết đã gửi em cho ai được đứa con gái lân la gần tôi xem dỡ nhà tôi có dịp trông gần nó nó gầy ốm quá cổ tay cổ chân chỉ con con mặt t r a o t r a o quần áo rách lượt thượt răng của nó cứ nhe ra một cách thương hại lắm tự nhiên tôi ngán ngẩm tôi thở dài một tiếng rồi tôi buột mồm hỏi nó từ sáng tới giờ em đã có gì ăn chưa nó không đáp chỉ lắc đầu uể oải hình như nó đang bận nghĩ ngợi điều gì mắt nó nheo lại cái mặt nó cứ cao cao có lẽ chỉ vì nắng quáng nhưng tôi thấy nó có vẻ thù ghét tôi lắm tôi nhắc thầm trong trí ta không mua thì người khác những mè r ù i đã xong rồi người thợ một bắt đầu tháo gỗ tiếng rùi đục kêu chan chát những tiếng rắn chắc vang lên lộng ốc tôi thấy con bé bừng mắt nó không nhe g răng ra nữa đôi môi nó bụng lại hai má nó phình ra một chút cứ thế nó chẳng nói chẳng rằng chạy bình bịch sang nhà hàng xóm nó định làm gì vậy lòng tôi thắc mắc nỗi lo không rõ rệt bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con khóc nức nở và hờ mẹ ơi tim tôi đ ộ n g một cái giống như bước hụt rồi nó đập l o ạ n t r h ạ n g tôi hơi lảo đảo bây giờ thì tôi không lẩn trốn những ý nghĩ của tôi được nữa tôi ác quá tôi ác quá tôi phải thú với tôi nhiều rồi phải tôi ác quá anh kim nhỉ rồi đây hối hận sẽ tỏa một bóng đen vào trong cái nhà mới của tôi rộng rãi và sạch sẽ hơn cái trước những chiều đông lạnh lẽo một con thạch sùng nấp trên một cái xà ngang sẽ tặc lưỡi n h ắ c cho tôi biết tôi ác quá tôi ác quá nhưng mà thôi anh kim ạ nghĩ ngợi làm gì nữa ở cảnh chúng ta lúc này hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp người này co thì người kia bị hở đâu phải tôi muốn tệ nhưng biết làm sao được ai b à o đời cứ k h á t khe vậy giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai